Câu nói minh bạch của Định làm Trâm cảm thấy an lòng phần nào, nàng bảo định. Ông phải hứa chắc với tôi điều ấy, tôi vì thương cháu hiền nên mới đi chung với ông chuyến này, xin ông đừng làm tôi thất vọng. Định thở vào nhẹ nhõm nói như gieo, vậy là Trâm bằng lòng rồi nhé, thôi đừng có đổi ý nữa đấy, ngày mai tôi sẽ xuống bị thọ. Tính toán lại xem khởi hành ngày nào, rồi tôi sẽ báo cho Trâm biết.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 Châm đừng có đổi ý nữa, để tôi an tâm tiến hành công việc." Châm chớp mắt gật đầu, rồi nàng nhắc lại câu hỏi quen thuộc mà bất cứ khi nào có dịp, nàng đều nói với phệnh. "Ông vẫn nhắc bé Hiền đọc kinh buổi tối đấy chứ?" Định cười. <cười> "Tôi không cần phải nhắc, những gì Châm dặn nó đều nhớ cả. Nó nghe lời Châm hơn cả tôi cái mà." Châm hài lòng cười theo. "Cả ông nữa, sang được bên Mỹ." Ông nên học đạo rồi chịu phép rửa tội." Định gật đầu nói đùa. "Vâng, miễn là châm dạy tôi học đạo, nếu mà chính châm rửa tội cho tôi thì lại càng tốt. Nhưng mà tôi nhiều tội lắm." Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net